Sau khi uống vài chén, hai người mới bắt đầu bàn chuyện. Quả nhiên, không ngoài dự đoán của Dương Lăng, lần này hắc ám đại trưởng lão vì việc tấn công giáo đình mà đến. Trong mắt hắn, lực chiến đấu của Dương Lăng mặc dù không mạnh, nhưng trong lãnh địa có rất nhiều lợi khí công thành, có ma thú đại quân cường đại. Hai bên xuất binh, không những có thể khiến giáo đình phân tán lực lượng, có thể tăng tốc độ tiến quân, nhanh chóng phá hủy thế lực của giáo đình ở phương Nam. Hắc hắc, đại trưởng lão cụ thể làm thế nào ngươi cứ phân phó có ba vị đại nhân ngươi thì cường giả của giáo đình có nhiều đến mấy thực lực có mạnh hơn nữa ta cũng không phải quan tâm dương lăng cười cười nói tiếp một đám người bên cạnh phải ăn phải uống xuất binh lần này ta thầm nghĩ vòng mấy vòng quanh các giáo đường của giáo đình cướp một ít tinh tệ mà thôi. Sau khi Hắc Ám Tam Đại Cự Đầu được cứu ra, thực lực của Hắc Ám Hiệp Hội tăng mạnh. Chuẩn bị lâu như thế, thực lực tuyệt đối không phải chuyện đùa. Nhưng Giáo Đình là thế lực lớn nhất Thái Luân Đại Lục nhiều năm như thế, thực lực sau lưng tuyệt đối hơn xa tưởng tượng của người bình thường. Dương Lăng không ngại cùng với Hắc Ám Hiệp Hội phát động phản công với Giáo Đình, nhưng trước khi rõ ràng, hắn không muốn rơi vào mai phục của Giáo Đình. chuyện đối đầu với quân chủ lực của đối phương, phải để cho Hắc Ám Hiệp hội xử lý mới được. Hắc hắc, cứ đi từ từ theo sau, đến lúc đó nếu một tinh tệ cũng không cướp được chớ trách ta không cho ngươi cơ hội, nhìn Dương Lăng, Hắc Ám đại trưởng lão cười cười. Tính toán đó của Dương Lăng không thể mà hắn không biết được, theo kế hoạch tác chiến, Hắc Ám Hiệp hội chúng ta sẽ tập trung đại quân công kích các pháo đài của giáo đình ở phương nam. Tìm cơ hội tập kích đại bản doanh của giáo đình ở phía Bắc. Hơn trăm giáo đường ở phía Nam giao cho ma thú lĩnh các ngươi đối phó. Bằng mọi giá phải phá hủy hoàn toàn thế lực của giáo đình ở phương Nam trong thời gian ngắn nhất. Được, không có vấn đề, Dương Lăng lập tức đáp ứng. Nếu để hắn đi tấn công các pháo đài của giáo đình, vậy còn phải suy nghĩ, nhưng phá hủy một ít giáo đường còn không có vấn đề gì. Sau khi bàn bạc các phương hướng hợp tác, Dương Lăng phái áo lan đa tìm đám người cổ đức và A Tư Na Ma đến, cùng bàn bạc một ít chi tiết hành động tỉ mỉ với đại trưởng lão lôi bố lạp tạp. Dưới sự nhắc nhở và đề nghị của hắn, nhanh chóng xác định một vài phương. Án hành động cụ thể. Được rồi, Dương Lăng, ta thấy không bao lâu nữa ngươi sẽ tiến giai đến thần giai. Ngươi đã chuẩn bị ứng phó thần kiếp chưa? Trước khi đi, cảm giác năng lượng ba động mênh mông trong cơ thể Dương Lăng, đại trưởng lão nhíu mày. Từ năng lượng ba động mà nói, Dương Lăng đã vượt qua hạ vị thần bình thường, cho thấy rằng thực lực của Dương Lăng hơn xa lĩnh vực cường giả bình thường. Nhưng, điều này cũng không phải chuyện tốt. Lĩnh vực cường giả thực lực càng mạnh, khi đột phá đến thần dai sẽ gặp phải thần kiếp càng kinh khủng. Không cẩn thận là hồn phi phách tán. Từ trước đến nay... có vô số lĩnh vực cường giả chết bởi thần kiếp, vì vậy mà trên Thái Luân đại lục chỉ có vài thần giai cường giả. Thần kiếp. Dương Lăng Nghi hoặc lắc đầu, mặc dù cướp được trí nhớ của Thiên Sư và Pháp lão Vương hắn loáng thoáng biết lĩnh vực cường giả tiến giai rất khó khăn, nhưng tình huống cụ thể thì vẫn chưa rõ ràng. Có một lần, có nghe Bố Luân Đắc trưởng lão nói qua vài câu, nhưng lúc đó vội vàng xử lý chuyện khác, hắn cũng không lưu ý. cũng không hỏi cho rõ ràng, gia tộc của ngươi đâu, chẳng lẽ bọn họ an tâm để ngươi một mình độ kiếp? Thấy Dương Lăng có vẻ chưa chuẩn bị gì, Hắc Ám đại trưởng lão lắc đầu. Thông qua khắc Lỗ Y Phu trưởng lão, hắn biết sau lưng Dương Lăng có một gia tộc rất cường đại, nhưng không ngờ rằng Dương Lăng sắp tiến giai đến nơi mà còn chưa có chuẩn bị gì. Đừng nhắc đến mấy lão già cổ hủ trong nhà, toàn bọn ngoan cố Luôn miệng nói mỗi người trong gia tộc phải tự mình tiến giai đến thần giai, Không có ngoại lệ gì Mắt dương lăng đảo đảo Nhanh chóng tìm được một cái cớ Khi đi lịch lãm, Có quy định không tu luyện đến thần giai thì không được phép trở về Thần khí trong nhà chất đầy một kho cũng không được dùng đến Hừ Không biết là quy định của lão già nào nữa Đáng tiếc Tam ca mà ta thân thiết nhất lại đi Á Đặc Lan đế tư vị diện Mấy trăm năm nữa mới về, nếu không, thật sự có thể nhờ hắn giúp. Á Đặc Lan Đế Tư, ta hình như nghe thấy vị diện này ở đâu rồi đó. Hắc ám đại trưởng lão lôi bố lạp tạp nhíu mày, cố gắng nhớ lại. Người khác không biết Á Đặc Lan Đế Tư vị diện ở đâu, nhưng hắn có một chút ấn tượng, như là đã nghe được ở đâu từ rất lâu rồi. Thời gian thật sự quá lâu, nên ngay lập tức không thể nào nghĩ ra được. Người nói vô tâm, người nghe cố ý, Dương Lăng chỉ há mồm nói dối. Không ngờ rằng, hắc ám đại trưởng lão lại thật sự đã nghe nói đến Á Đặc Lan đế tư vị diện, nên hắn lập tức rời đi sự chú ý của đại trưởng lão, cười hì hì nói, Đại trưởng lão, ngươi thấy ta đáng thương như thế, có thể cho ta mượn vài món thần khí dùng không, chờ ta vượt qua thần kiếp đáng sợ rồi trả lại ngươi. xách xách Ngươi tưởng rằng thần khí là cỏ trên thảo nguyên hay sao? Nắm một cái là được một nắm. Đại trưởng lão lôi bố lạp tạp lắc đầu cười khổ. Một kiện thần khí tốt. Ngoại trừ tài liệu hiếm có. Ít nhất cũng phải bồi dưỡng hàng ngàn hàng vạn năm mới có uy lực. Có chút thậm chí bồi dưỡng hơn 10 vạn năm. Thần giai cường giả bình thường có một kiện thần khí đã rất tuyệt. Không ngờ rằng, Dương Lăng vừa mở miệng đã đòi vài món. Ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới .com, Chương 468 Thủy triều ma thu Dương Lăng Ngươi đừng nghĩ về thần khí nữa Ta bây giờ đang cần trở về tử vong vị diện Tìm người làm vài việc hắc ám đại trưởng lão lôi bố lạp tạp lắc đầu trầm ngâm một lát rồi từ không gian giới Chỉ lấy ra một khối ngọc bội xanh biếc Đây là rất lâu trước kia Ta lấy được từ tử vong vị diện Đối với việc ngăn cản thần kiếp không có tác dụng gì Nhưng là có thể dự đoán đại khái thời gian khi nào thần kiếp đến Thần kiếp càng gần, ngọc bội sẽ càng hồng Khi nào ngọc bội toàn thân chuyển đỏ Lại thêm khe khẽ rung thì chính là lúc thần kiếp phủ xuống cảm ơn trưởng lão Bất quá, nếu có thêm vài món thần khí nữa Vậy thì sẽ tốt hơn Dương Lăng nụ cười đầy mặt Không chút khách khí tiếp nhận lấy ngọc bội trong tay đại trưởng lão. Có khả năng dự đoán khi nào thần kiếp phủ xuống. Vậy thì sẽ có chuẩn bị tốt hơn. Bảo bối tốt như vậy tự nhiên không thể bỏ qua. Nghe nói. Bên trong giáo đình có vài món thần khí. Ngươi có bản lĩnh thì tự mình đi lấy đi. Cùng lắm thì ta giúp ngươi để ý. Nhìn bộ mặt tham lam của Dương Lăng. Đại trưởng lão cười cười. Nhắc nhở hắn chú ý đến những phương diện trọng yếu Sau đó phiêu nhiên rời đi Hắn thật sự có điểm lo lắng nếu cứ dây dưa tiếp Sợ rằng phải dốc hết bảo bối ra đưa cho Dương Lăng Dương Đại Ca Thần Kiếp đáng sợ như thế Vậy phải làm sao? Viu Na lo lắng hỏi Theo như lời của hắc ám đại trưởng lão lôi bố lạp tạp 10 tên lĩnh vực cường giả đỉnh phong thì có đến 9 tên chết khi gặp Thần Kiếp nhất là loại lĩnh vực cường giả có thực lực siêu cường như dương lăng thần kiếp càng thêm đáng sợ nếu không có chuẩn bị chu toàn sợ rằng đúng a làm sao bây giờ hay là để cho ma thú binh công chàng tạo ra một cái siêu cấp phòng ngự cháo chặn lại hết công kích ngu ngốc ngươi không nghe hắc ám đại trưởng lão nói sao thần kiếp còn bao gồm cả linh hồn công kích Một cái đại thiết cháo làm sao ngăn cản được linh hồn công kích đáng sợ Đám người cổ đức cùng A Tư Na Ma cực kỳ lo lắng bàn luận sổi nổi Dương Lăng là chủ cột của lãnh địa Nếu hắn gặp phải bất chắc gì Hậu quả không thể tưởng tượng nổi Thần kiếp thì sao chứ Việc gì phải sợ Cùng lắm một phát nuốt chừng lấy nó Nhìn mọi người vẻ mặt u sầu Dương Lăng cười cười Cũng không có giống như mọi người sầu mi khổ kiểm căn cứ theo lời hắc ám đại trưởng lão có thể đoán trước được thời gian thần kiếp đến. bất quá uy lực thay đổi trong nháy mắt không thể nào đoán trước chuẩn xác được. đánh nhau có nhiều người thì lực lượng lớn, nhưng đối kháng với thần kiếp thì nhiều người chưa chắc đã là việc tốt. lực cản càng mạnh, uy lực thần kiếp lại càng lớn. thần giai cường giả bình thường tiến lên hỗ trợ, giúp không bao nhiêu có khi lại càng thêm loạn, đưa đến thần kiếp mạnh hơn. Đương nhiên, nếu là thượng vị thần hoặc chủ thần tuyệt thế cường giả ra tay, vậy thì lại khác. Ngoại trừ mời tuyệt thế cường giả hỗ trợ, còn có một biện pháp khác để thuận lợi độ kiếp, đó là nhờ vào thần khí, thần khí cường đại. Bất quá với người bình thường mà nói, rất ít hy vọng mời được tuyệt thế cường giả, tìm nhất kiện cường đại thần khí thì gần như không thể, vì vậy. Rất nhiều lĩnh vực cường giả độ kiếp đành mang thân thể ra mà ngạnh kháng, kết quả có thể tưởng tượng. Sống sót tiến lên thần giai, trăm ngươi không được một. Đối với lĩnh vực cường giả bình thường mà nói, trừ phi xuất thân từ đại gia tộc hoặc có thế lực cường đại, nếu không, cơ hồ không thể có cao cấp thần khí mà độ kiếp. Nhưng đối với Dương Lăng mà nói, đây cũng không phải là việc khó, vô luận băng phong khôi giáp hay là đại địa thủ hộ giới chỉ. tất cả đều là cao cấp thần khí có mà không thể cầu hơn nữa hắn lại có thân thể mạnh mẽ phương diện phòng ngự đạt tới mức kinh người làm một gã linh hồn đại vu hắn không chỉ am hiểu linh hồn công kích linh hồn phòng ngự cũng hơn xa lĩnh vực cường giả thông thường thần kiếp mặc dù đáng sợ nhưng chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng cũng không phải là không cách nào ngăn cản an ủi đám người bưu na cùng tác phí á đang lo lắng xong Dương Lăng hạ lệnh cho đại quân chuẩn bị cho tốt, lệnh cho Hắc Long Vương cùng Thi Vu Vương tu kiến ma pháp truyền tống trận, chuẩn bị khi trời vừa tối thì xuất phát. Thông qua truyền tống trận trực tiếp công kích mục tiêu thứ nhất, ngoài Tây Lý Đại Giáo đường ở cách xa ngàn dặm, không đánh thì thôi, đã đánh thì phải đánh hết sức. Có Hắc Ám Hiệp Hội hãm trận phía trước, lại có ba Hắc Ám cự đầu kiềm chế chủ lực cường giả của Giáo Đình. Hắn nắm chắc trăm phần trăm sẽ mang giáo đường của giáo đình tại phía Nam mà phá hủy toàn bộ, mang thế lực của giáo đình nhổ tận gốc. Quân tử báo thù thủ 10501, bây giờ là thời điểm để cho lũ giáo đình cuồng vọng và bá đạo trả giá. cỗ máy chiến tranh của ma thú lĩnh vận chuyển nhanh chóng, vật tư khổng lồ cùng binh lính tinh duệ nhanh chóng tập kết. Cùng lúc đó, tại ngoá Tây Lý Đại giáo đường ở ngoài ngàn dặm không khí lại đang rất vui vẻ. Hồng y đại giáo chủ tăng cổ lạp dâu mép hoa dâm, tinh thần phấn chấn, đang cử hành một hôn lễ rất lớn cho tiểu nhi tử la bá đặc của ngoại giao đại thần cách Lý Kỳ. Nằm ở đế đô mông đặc xâm, là đại giáo đường lớn số 1 số 2 của Liên minh công quốc lợi văn tát. ngoài Tây Lý đại giáo đường đã có hơn 2.000 năm lịch sử, trở thành căn cứ địa lớn nhất ở phương nam của giáo đình. Cả tòa giáo đường chiếm một khoảng đất rộng lớn, Ngoại trừ đại lượng thần chức nhân viên bên ngoài, còn có một chi hộ giáo kỵ sĩ đoàn với nhân số 3 vạn người, cộng thêm hơn 1.000 hộ giáo ma pháp sư cường đại, chiến đấu lực so với lợi văn tát liên minh công quốc còn mạnh hơn rất nhiều. Vì dự phòng công kích của hắc ám hiệp hội, giáo đình trong khoảng thời gian này đã điều hai vạn tinh binh từ thánh thành đến, cứ như vậy, tổng binh lực của giáo đường lên đến hơn 5 vạn người. Hơn nữa tất cả đều là tinh binh, đừng nói tự bảo vệ mình, cho dù công thành cướp đất đều không có vấn đề gì trăm ngàn năm qua. Mỗi chủ giáo của giáo đường đều do giáo hoàng bệ hạ sắc phong, thanh danh hiển hách. Đừng nói đối mặt đông đảo quốc vương tiểu công quốc, chính là đối mặt với quốc vương của các đại đế quốc như Ban Đồ Đế Quốc hay La Tư Đế Quốc đều không cần hành lễ, địa vị rất cao. theo sự thấm nhuần từ các truyền giáo sĩ của giáo đình, đừng nói bình dân, ngay cả rất nhiều quý tộc cũng gia nhập trận doanh của giáo đình. Đệ tử quý tộc phụ cận cử hành hôn lễ hoặc làm lễ trưởng thành, tất cả đều mời Hồng Y Đại giáo chủ Ngọa Tây Lý đến chủ trì vì quang vinh. Thế lực khổng lồ của đám giáo đình rối trá cùng tài lực đã thẩm thấu tới rất nhiều phương diện của trọng trấn phương Nam này. Cây cao gió cả. Ngọa Tây Lý đại giáo đường thoạt nhìn cảnh tượng vô hạn nhưng vì là căn cứ địa của giáo đình ở phương nam nên đã mang tới rất nhiều đại họa vì để nhanh chóng đà kích lực lượng của giáo đình dương lăng muốn mượn tòa giáo đường khổng lồ này để khai đao bình thường ngoại tây lý đại giáo đường đề phòng xâm nghiêm nhất là về ban đêm từng đội binh lính thay phiên nhau tuần tra nhưng hôm nay do là hôn lễ của nhi tử ngoại giao đại thần vì tránh kinh động đến đám quý tộc tham dự yến hội hồng y đại chủ giáo tang cổ lạp hạ lệnh giảm bớt quy mô tuần tra khiến bọn binh lính mừng rỡ mà buông lỏng đám thì tụ tập ăn uống nơi quân doanh đám thì tụ tập đánh bạc thậm chí có vài người lén lún trốn ra ngoài ước hội nắm chắc thời gian làm vài chuyện yêu đương liên tục một tháng không được rời quân doanh không ít người sớm đã không chịu nổi hắc hắc tạp mặt huynh đệ Nghe nói tân nương là người xinh đẹp nhất đế đô mà ti là qua đó. Thủy linh linh đích năng niết xuất thủy la ai? Ngươi đã thấy qua chưa? Sau khi uống trộm ít rượu, một gã binh lính bàn luận về những tin tức nghe được trên đường. Hừ, mạch cách lôi địch, người muốn chết cũng đừng kéo ta theo. Tên lính tên là tạp mặt cơ cảnh liếc nhìn bốn phía, nhỏ giọng nói, nếu như bị la bá đặc biệt, Cẩn thận cả nhà của ngươi bị tống vào đại lao, đến lúc đó hối hận cũng không kịp đâu. Xì, ủi vào thế lực mạnh mẽ của gia tộc để bức hôn, có bản lãnh gì chứ? Tên lính mạch cách lôi địch không cho là đúng, xung quanh cũng chỉ có bọn chúng ha ha đùa cợt. Binh lính khác còn đang làm nhiệm vụ, có nói lớn cũng không sợ ai nghe. La bá đặc lớn lên, nếu không phải là có cha là ngoại giao đại thần cộng thêm gia tộc thế lực khổng lồ. Thì một kẻ nổi tiếng xấu xí như hắn ở đế đô làm sao có thể cưới được một mỹ nhân như Mã Ti Lạc Hoa chứ? Sinh ra đã là đại quý tộc, đó là bản lãnh lớn nhất. Ngẫm lại bộ dạng xấu xí như con chó chết của La Bá Đặc, Rồi lại nghĩ đến đệ nhất mỹ nhân của đế đô Mã Ti Lạc Hoa ra mỏng thịt mềm, tạp mặt lắc đầu. Xong, khi hắn vừa đi đến một góc đường thì phát hiện một bóng đen khổng lồ đáp xuống rừng cây nhỏ cách đó không xa. Nháy mắt đã mất đi bóng dáng, vô thanh vô tức, phảng phất như là một con hắc long, hoặc là u linh trong truyền thuyết. Mạch cách lôi địch, ngươi có thấy một cái bóng đen khổng lồ không? Lắc đầu nghi hoặc, tạp mặt vội vàng hỏi mạch cách lôi địch đang uống rượu ở kế bên. Hắc hắc, tạp mặt, ngươi thèm đàn bà đến điên rồi sao? Bóng đen nào? Mạch cách lôi địch lắc lắc bình rượu trong tay, sắc mặt mơ hồ nói. Giáo đường hôm nay có vô số mỹ nữ đến, mấy vị bá tước phu nhân thoạt nhìn ai cũng cao quý nhưng trên giường lại vô cùng dâm đãng, ngươi có bản lãnh kéo các nàng lên giường hay không? Nhìn miệng chó không mọc được ngà voi của mạch cách lôi địch, tạp mặt lắc đầu, rụi rụi mắt định tiếp tục phương tiện, không nghĩ tới trong lúc vô ý nhìn vào rừng cây nhỏ cách đó không xa, lại phát hiện một phiến ngân quang quen thuộc, Nghe được tiếng ba chạm rất nhỏ của khôi giáp và đao kiếm, làm một gã hộ giáo kỵ sĩ trên chiến trường nhiều năm, hắn đối với loại thanh âm này vô cùng quen thuộc, thích khách. Chẳng lẽ có một đám sát thủ nấp trong rừng, chuẩn bị ám sát quý tộc bên trong giáo đường, dưới sự nghi hoặc, tạp mặt vừa muốn rủ mạch cách lôi địch đến đó cùng xem, không nghĩ tới lại thấy một đoàn ma thú từ rừng cây nhỏ chạy ra. cầm đầu bởi một nhóm mặc trọng hình khôi giáp màu đen và một con cự viên cầm trong tay cự hình thiết bổng, theo sát phía sau là một đội chi chu, thí huyết song nhãn đỏ bừng, một đầu song túc phi long khổng lồ từ trên trời bay xuống, theo sau là dập dạp giác phong thú cùng hấp huyết biên bức giả thiên tế nhật, vô thanh vô tức đánh tới. Cơn thủy triều ma thu, dưới sự khiếp sợ, tạp mặt nhanh chóng giơ ngưu giác trong tay lên. Xong Không đợi hắn kịp thổi, chỉ thấy hắc quang trợt lé, yết hầu trong nháy mắt đã bị một lão thử chém đứt. Trước khi ngã xuống đát, chỉ thấy huynh đệ mạch cách lôi địch bên cạnh chẳng biết từ lúc nào đã hóa thành một tòa băng điêu. Ma thú lĩnh chủ Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 469 Đại ma vương khoảng cách từ mông đặc sâm đến ma thú lĩnh rất xa, nhưng hắc long vương tốc độ đã vượt rất xa so với lúc đầu. chỉ mất hai canh giờ đã trở thi vu vương chạy tới ngõ tây lý đại giáo đường ở mông đặc sâm dùng tốc độ nhanh nhất tu kiến truyền tống trận để dương lăng nhanh chóng dẫn đại quân truyền tống đến a tư nam ma chỉ huy người của ngươi nấp ở trong rừng là đức lý cách tư ngươi mang rượu ngon đã pha chế cho bọn lính để cho bọn họ thống khoái ăn bữa ăn cuối cùng dương lăng trầm giọng ra lệnh vốn hắn định chỉ huy đại quân một lần kéo hết lên theo thế xét đánh không kịp bưng tai nhanh chóng công hà hóa tây lý đại giáo đường nhưng thông qua trí nhớ của hai tên lính tạp mặt cùng mạch cách lôi địch hiểu rõ tình huống bên trong giáo đường hắn liền nhanh chóng thay đổi chủ ý ngoại giao đại thần cách lý kỳ tại mông đặc xâm đế đô quyền cao chức trọng mặc dù là một kẻ tâm ngoan thủ lạt bị rất nhiều người gọi là ác diện lang nhưng là thế lực hắn cũng không phải Để thuận lợi cử hành hôn lễ cho tiểu nhi tử la bá đặc của hắn Bên ngoài giáo đường có một binh đoàn thành vệ quân duy trì trật tự Nghiêm cấm người vô phận sự đi vào Bất quá Ngoài đông trong ít Sự đề phòng bên trong giáo đường không có tăng mạnh Ngược lại còn buông lỏng không ít Bình thường có rất nhiều đội tuần tra Nhưng bây giờ đều ở quân doanh uống rượu Cứ như vậy đã tạo cơ hội rất lớn cho hành động lần này Thay vì cho binh lính với ma thú cường công, không bằng âm thầm động tay động chân, bỏ độc dược trí mạng vào rượu của đám giáo đình kỵ sĩ với ma pháp sư, để cho đại bộ phận địch nhân mất hết năng lực tác chiến, sau đó đột ngột giết vào. Dùng kịch độc của ngả lý ti điều chế, cộng thêm thi vu vương ra tay, khả năng thành công rất cao. Nhìn thi vu vương la đức lý cách tư đang hưng phấn chạy về phía sau. Dương Lăng Phân Phó An Tư Na Ma chuẩn bị tốt, tùy thời đánh ra. Sau đó thông qua thổ độn thuấn di qua vào trong nội đường, cẩn thận quan sát động tĩnh bên trong. Ngoại Tây Lý Đại Giáo đường rất lớn, lớn hơn so với tưởng tượng của người thường nhiều. Kiến trúc của nơi cầu nguyện bên trong có thể dung nạp 2.000 người cùng lúc, dư sức cử hành những hôn lễ lớn. Bởi vì nơi này quá lớn, khách nhân đến chúc mừng cũng rất nhiều. Người đến người đi liên tục Căn bản không ai chú ý tới Dương Lăng Vị khách không mời mà đến này Tuyệt đại bộ phận khách nhân đều chạy nhanh về phía trước Để xem hồng y đại giáo chủ tang cổ lạp đang chủ trì hôn lễ Xách sách Đế đô đệ nhất mỹ nhân quả nhiên xinh đẹp Hắc hắc, Lần này thật là tiện nghi cho tên tiểu tử La Bá Đặc Cưới về được đại mỹ nhân Mả Ti Lạc Hoa này Đó là đương nhiên lợi mã gia tộc làm sao dám đắc tội với la bá đặc của ba An nạp gia tộc chỉ cần ngoại giao đại thần cách lý kỳ đại nhân mở miệng cha của mã ti lạc qua căn bản là không được lựa chọn Hừ, nhỏ giọng thôi nhìn tân nương mã ti lạc qua như hoa như ngọc có người mở rộng tầm mắt trần trụi nhìn vị tân nương xinh đẹp động lòng người này rung động vì sự xinh đẹp của nàng Vài người trụng đầu lại nhỏ giọng thầm thì rằng sau cuộc hôn nhân này là một cố sự. Đối với những tin đồn, đám quý tộc luôn có hứng thú rất lớn, nhất là mấy vị quý tộc phu nhân cả ngày nhàm chán. Thậm chí còn hứng thú với những lời đồn đó còn hơn cả hôn lễ. Ê. Tân nương mã ti lạc oa vốn cực kỳ xinh đẹp, sau khi trang điểm tỉ mỉ, lại càng thêm đắc nhiếp nhân tâm. Mái tóc đen dài theo gió nhẹ nhàng tung bay. Thu hút biết bao ánh mắt hâm mộ của các cô gái. Mặc dù đã gặp nhiều mỹ nữ, nhưng Dương Lăng cũng không khỏi nhìn vài lần. Bất qua, làm hắn cảm giác có điểm không đúng là vốn mà ti lạc quan nên cười hạnh phúc mới phải. Nhưng vẻ mặt của nàng lại rất bình tĩnh, thậm chí có thể nói là chết lặng. Mày ngày hơi nhíu, tựa như mang theo một tia u sầu. Nhìn kỹ còn có thể phát hiện nơi lớp hóa trang trên mặt nàng còn lưu lại vết nước mắt. Bức hôn, lắng nghe mọi người đang nhỏ giọng trò chuyện, rất nhanh Dương Lăng đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mặc dù đám quý tộc phu nhân đều tụng lại một chỗ, thanh âm nhỏ đến không thể nhỏ hơn, có thể giấu được người bên cạnh nhưng không thể gạt được thính lực kinh người của Dương Lăng. Nguyên lai, like, hoa hoa công tử la bá đặc phong lưu thành tính, tại đế đô không việc ác gì không làm, nhưng làm mọi cách cũng không tán được người đẹp mà ti lạc hoa. Hắn dứt khoát dùng đến thế lực của gia tộc để bức hôn Tổ thượng của Mã Ti Lạc Hoa từng là một đại tướng quân chống lại sự xâm lấn của ban đồ đế quốc Chính mình địa vị rất cao Nhưng từ khi hắn chết đi Gia tộc nhanh chóng xuống dốc Đời sau kém hơn đời trước Tới đời cha của Mã Ti Lạc oa, Chỉ còn là một gã tử tước Mặc dù trong lòng không muốn mang nữ nhân gả cho la bá đặc nổi danh hoa hoa công tử kia Nhưng dưới áp lực cường đại của ba nạp gia tộc Vì truyền thừa của gia tộc Vì an toàn của thân nhân hắn căn bản là không còn sự lựa chọn nào khác hắc hắc Màn hôn lễ này diễn ra rất đúng lúc Nhìn tên la bá đặc mắt chuột mày trộm đang kiêu ngạo Đang đứng bên cạnh ngoại giao đại thần cách Lý Kỳ Dương lăng lạnh lùng cười cười Hồi tưởng lại chuyện cũ trong ký ức Lúc trước tại mông đặc xâm thành gặp tên la bá đặc này Bị hắn cho đông đảo thị vệ vây lấy, rồi tại tiệc mừng thọ của quốc vương lại bi cha hắn cách lý kỳ bắt phải đánh nhau với tên thánh giai võ sĩ a Mặc dù may mắn chiến thắng nhưng cũng rất kinh hiểm. Sau này, khi quay về ma thú lĩnh lại phái theo cả đám sát thủ muốn chặn giết. Nếu không có na không chừng đã sớm chết trong tay lưu độc rồi. Không phải không muốn báo thù mà là chưa đến lúc. Vốn dương lăng lần này thầm nghĩ chỉ cần phá hủy ngõa Tây Lý Đại Giáo đường mà thôi, không nghĩ tới lại xảo ngộ gặp hôn lễ của tên La Bá Đặc này. Xem như một mũi tên hạ hai chim, mang gia tộc hắn cùng đám thần côn giáo đình mai táng một chỗ. Một đao giết hắn, hay là cắt đi mệnh căn của hắn, để cho hắn trong đêm động phòng biến thành một tên thái giám. Nhìn sắc mặt mơ màng của La Bá Đặc, Thêm tên cách lý kỳ âm ngoan độc ác bên cạnh, dương lăng lạnh lùng cười cười, âm thầm tính toán làm sao mới có thể xuất ra một chiêu ác nhất. La bá đặc tiên sinh, ngươi có bằng lòng hay không lấy mã ti là qua tiểu thư làm vợ, dưới sự chủ trì của hồng y đại giáo chủ tang cổ lạp, hôn lễ tiến vào giai đoạn cuối cùng. Nguyện ý, ta nguyện ý, nhìn người đẹp động lòng người mã ti là qua. Ngẫm lại có thể lập tức mang thân thể mê người của nàng đặt ở hạ thân Tùy ý giải vò La bá đặc hưng phấn không thôi Hạ thân vươn cao như một cái liều Không biết xấu hổ Mà ti là qua tiểu thư Ngươi có bằng lòng gà cho la bá đặc tiên sinh hay không Ta Nhìn vẻ mặt đạo mạo trang nghiêm của hồng y đại chủ giáo Lại nhìn tên hầu tử kinh tởm la bá đặc Mà ti là qua trần chờ không quyết Hai mắt đỏ bừng thỉnh thoảng lại nhìn về cửa lớn của giáo đường, tựa như đang đợi cái gì, chậm chạp không có trả lời đại chủ giáo. Di, chuyện gì xảy ra? Nghe nói, mà ti là qua căn bản là không muốn gả cho la bá đặc, chỉ là bị ép buộc không có biện pháp mà thôi. Nhìn tân nương chậm chạp không trả lời, mọi người bắt đầu sầm xì, tin đồn tuôn ra như mưa. Hồng y đại chủ giáo sắc mặt không đổi nhưng la bá đặc đang đứng một bên lại tức giận đến vẻ mặt đỏ bừng. Không nghĩ tới Mã Ti Lạc Qua đến bước cuối cùng rồi lại không muốn gà cho mình, vừa thẹn vừa giận. Mã Ti Lạc Qua mau trả lời đại chủ giáo đi nào. Thấy ngoại giao đại thần lạnh lùng nhìn mình, cha của Mã Ti Lạc Qua cả người chấn động. Dù không cam lòng nhưng vẫn nhắc nhở nữ nhân của mình, mặc dù biết rõ nàng đã có người trong lòng. nhưng vì gia tộc truyền thừa vì an toàn của người thân hắn thực sự không có biện pháp thủ đoạn của gia tộc ngoại giao đại thần tàn nhẫn vô cùng trong giới quý tộc không ai không hiểu không phải một gia tộc nhỏ nhoi như hắn có thể đối phó mà ti lạc qua tiểu thư ngươi có bằng lòng hay không gả cho la bá đặc tiên sinh hồng y đại chủ giáo tang cổ lạp sắc mặt không đổi lặp lại một lần nữa làm một gã thần côn quyền cao chức trọng Thành phụ của hắn người bình thường tuyệt không có khả năng so sánh. Ta! Sờ sờ tín vật đính ước trong lòng. Mà ti là qua bất lực nhắm hai mắt lại. Nước mắt không kìm được. Tuôn ra. Đang lúc nàng cắn răng rối lòng chuẩn bị trả lời đại chủ giáo thì đột nhiên ẩm một tiếng. Đại môn giáo đừng bị đá tung ra. Một gã trẻ tuổi vừa anh tuấn vừa cao lớn. Ăn mặc như thợ săn năm sao cầm ngạnh cung sông vào. Theo sau là một đám binh lính. Mã Ti Lạc Oa, chạy, chúng ta cùng trốn. Tên thợ săn trẻ tuổi không để ý đến vết máu trên người, vừa gào thét vừa xông đến. Sau khi biết được tin tức kinh người này, hắn dùng tốc độ nhanh nhất chạy về mông đặc sâm, bất chấp tất cả mà xông vào. Hai năm trước, hắn cùng Mã Ti Lạc Oa lén lút yêu rồi trao đổi vật đính ước cho nhau. Đáng tiếc, vì để trả nợ cho gia tộc, hôn lễ không thể cử hành. Vì muốn nhanh chóng kiếm tiền, hắn từ bỏ thân phận kỷ sĩ của mình, gia nhập vào thợ săn công hội. Hy vọng sau khi hoàn thành cao giai nhiệm vụ có thể kiếm được một số tiền lớn. Nhờ có sẵn năng lực của cao cấp kỷ sĩ, hơn nữa lại thông minh ham học, không chối từ khổ cực. Rất nhanh hắn đã nắm được hết ký xảo săn bắt, từ một gã thợ săn ba sao tiến lên thợ săn năm sao. Không, không. Kiệt sâm, chạy mau, mau mau rời khỏi nơi này, nhào vào lòng ngực người yêu, nhìn vết máu trên người hắn, mà ti là qua thất thanh kêu to, hy vọng kiệt sâm nhanh chóng rời đi, trong ngoài giáo đường binh lính đông đảo, bằng vào sức của một mình kiệt sâm quyết không có khả năng mang mình rời đi, vạn nhất kiệt sâm bị bắt được, với thủ đoạn của gia tộc La Bá Đặc, hậu quả tuyệt đối không thể tưởng tượng, hắc hắc, ngoạn mục. Càng ngày càng tuyệt vời. Nhìn tên thợ săn trẻ tuổi bất chấp tất cả. Lại nhìn phục sức thở săn năm sao của hắn. Cùng vẻ mặt buồn bực đến sắp hộc máu của La Bá Đặc. Dương Lăng nụ cười đầy mặt. Vệ binh, giết, giết chết hắn mau. Nhìn mã Ti Lạc qua gắt gao tựa ở lồng ngực kiệt sâm. La Bá Đặc gào lên như sấm. Lớn tiếng ra lệnh cho đám võ sĩ bên cạnh. Hai mắt đỏ bừng, khuôn mặt tam giác giữ tợn biến dạng. mụ quan cơ hồ dồn về một chỗ binh sĩ mang hắn xuống cọc thiêu sống thần nói dị giáo đồ như vậy là suối nguồn của hết thảy tội ác dị giáo đồ phải bị thiêu chết mỗi tín đồ cùng có trách nhiệm hôn lễ một lần nữa bị cắt đứt nhìn tên kiệt xâm đang càn rỡ hồng y đại chủ giáo rốt cuộc không chịu được trầm giọng hạ lệnh nhất thời một đám cao giai hộ giáo kỵ sĩ từ bóng tối lao ra cùng xông hết lên muốn nhanh chóng bắt lấy kiệt xâm thân là một gã thợ săn năm sao kiệt xâm thực lực kinh người nói về đơn độc đánh nhau vài tên kỵ sĩ cùng lên cũng không phải là đối thủ của hắn nháy mắt đã có vài tên lính bị hắn dùng trùy thủ cùng mũi tên nhọn bắn chết nhưng hảo hán cũng không chống được đông người rất nhanh dưới sự vây công đông đảo của binh lính vết thương của hắn càng lúc càng nhiều tả sung hữu đột nhưng không thoát ra được Theo lượng máu mất đi Tốc độ phản Ứng càng ngày càng chậm Thương thế cũng nặng dần lên Ý thức trở nên mơ hồ Đừng giết hắn Ta van các ngươi Đừng giết hắn Ta nguyện ý Cái gì ta cũng nguyện ý Bị hai gã binh linh mạnh mẽ kéo về phía sau Mắt thấy người yêu kiệt xâm bị thương gần chết Mả ti lạc qua lệ rơi đầy mặt Lớn tiếng cầu khẩn Đáng tiếc bọn lính vẫn không dừng tay, ngược lại còn đánh mạnh hơn. Hắc hắc, tuyệt vời, thật là cảm động. Ngay khi mà ti lạc qua tuyệt vọng, chuẩn bị đập đầu tự sát, dương lăng từ một góc vắng vẻ đi tới, cứ mỗi bước đi lại có một gã binh lính huyết quản bạo liệt mà chết, thật là quỷ dị, trong nháy mắt bị ra chỉ 32 lần trọng lực, không một gã binh lính nào tránh được một kiếp. Căn cứ theo ma pháp truyền tin hồi báo của Thi Vu Vương đã đắc thủ bên kia, tuyệt đại bộ phận binh lính đều uống phải rượu độc, độc tính rất nhanh sẽ phát tác, không có độc môn giải dược, thì một gà thánh giai thậm chí lĩnh vực cường giả cũng mất hết năng lực chiến đấu, tránh cho đêm dài lắm mộng trong khi phát động công kích mãnh liệt. Đại ma vương, ngươi, ngươi có phải là ma thú lĩnh chủ? Nhìn rõ bộ dáng của Dương Lăng, vô luận là ngoại giao đại thần cách Lý Kỳ hay là Hồng Y giáo chủ quyền cao chức trọng, tất cả đều sắc mặt đại biến. Từ sau trận đánh ở Cương Giác Thành, giáo đình đã mang bức họa Dương Lăng phát cho mỗi giáo đường, xếp đầu tiên trong danh sách truy nã. Trong mắt rất nhiều người, hắn đã trở thành một ma vương đáng sợ, một người mà có thể thống lĩnh cả ngàn vạn đầu ma thù, một ma vương tâm ngoan thủ lạt. Hắc hắc! ăn xong bữa tiệc cuối cùng rồi các người cũng nên lên đường đi nhìn đám binh lính cứng đầu đang vây lấy mình dương lăng khinh thường cười cười nhẹ nhàng vỗ tay một cái ngay lập tức cửa sổ trong giáo đường đều bị phá vỡ phô thiên cái địa ma thú như tia trước tràn vào thậm chí ngay cả vách tường cứng rắn cũng bị mạnh mẽ đập phá lộ ra một đầu cự viên cuồng bạo ma thú lĩnh chủ chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới com chương 470, ma thú xính hung nhìn đám ma thú dữ tợn phá tường mà vào bên trong giáo đường loạn thành một đoàn nhất là đám quý tộc phu nhân đang buôn chuyện càng thêm hoảng sợ thét lên trói tai mặt không còn chút máu dương nanh múa vuốt đám phi thiên chi chu làm các nàng kinh hại thất sắc cự viên thân cao năm thước tay cầm thiết bổng khổng lồ phá tường mà vào khiến các nàng cả người phát run phảng phất như thấy được một đám ác ma đến từ dị vị diện Đám quý tộc kinh hoàng thất thổ, thống lĩnh thị vệ kêu gào khản cả giọng, bọn người hầu vội vàng ẩn núp xung quanh. Chỉ trong nháy mắt, bên trong giáo đường là một mảnh hỗn loạn. Giáo đường rộng lớn nháy mắt đã bị thủy triều đại quân ma thú bao vây. Tất cả thành viên của giáo đình cùng ba nạp gia tộc, giết không cần hỏi, những người khác không muốn chết thì ngồi im. Chỉ huy đám cao giai ma thú cự viên vương cùng tử thử băng băng ngăn cản đám giáo đình kỵ sĩ. Nhìn đông đảo quý tộc đang hồn phi phách tán, dương lăng trầm giọng hạ lệnh. Oan có đầu, nợ có chủ. Lúc này đây, mục tiêu chủ yếu là ngoá tây lý đại giáo đường, thuận tiện giết luôn phụ tử la bá đặc ghê tởm và gia tộc ba nạp sau lưng. Còn lại đám quý tộc tham gia hôn lễ không cần phải một đao giết hết. Đương nhiên đau thương không có mắt, nếu bọn họ ngu xuẩn chạy loạn bị ma thú đánh chết, vậy thì chỉ có thể trách họ đầu óc ngu ngốc. Giết không cần hỏi, nghe lời nói của Dương Lăng, tất cả mọi người đều chấn động, nhất là giáo đình cùng người của ba nạp gia tộc, sắc mặt càng tái nhợt, đánh một trận ở Cương Giác Thành, uy danh của ma thú chi vương Dương Lăng sớm đã được truyền lưu trong thượng tầng quý tộc, đừng nói đại quân ma thú đông đảo trước mắt, chỉ cần nghe những tiếng la thảm thiết rung trời bên ngoài giáo đường đủ biết đối phương có chuẩn bị mà đến, đám quý tộc phản... Ứng chậm hoặc là hoảng sợ quá độ cả người phát run, chẳng biết làm sao, chỉ sợ chẳng may bị loạn tiện bắn chúng. Những tên thông minh một chút thì cố sức giữ khoảng cách với giáo đình cùng người của ba nạp gia tộc, Nga. Trời ơi, đúng là một tên ma vương đáng sợ, xin thần hãy cứu ta đi. Nhìn bộ mặt lạnh như băng cùng dáng đứng thẳng tắp như cây thương của Dương Lăng, một công tước phu nhân mập mạp cả người phát nhuyễn, không biết làm sao cho tốt. Nina phu nhân, nhanh, ngồi xuống nhanh, nhìn chủ nhân cả người phát run, một thị nữ trung tâm vừa nói vừa kéo nàng ngồi xuống, nhìn đám ma thú cuồng bạo khát máu, nàng cũng cơ hồ hồn phi phách tán, cơ bản là không chú ý tới lời nói của Dương Lăng, nhưng mắt thấy đám quý tộc cùng thân nhân vội vã ngồi xuống, nàng cũng học theo, sự thật đã chứng minh động tác sáng suốt của nàng rất kịp thời. Vừa kịp ngồi xuống thì một loạt lưu tiễn sắc bén sượt mạnh qua đầu phu nhân, theo sát phía sau là một đám tự bảo biên bức. Sau một loạt tiếng nổ mạnh, mười tên giáo đình trọng giáp kỵ sĩ liền biến thành bụi phấn. Huyết nhục tung tóe. một con ngươi văng đến bên chân, làm Nina phu nhân mập mạp sợ đến chết đi. a mụ mụ, ta sợ, mụ mụ. Trong lúc vô ý thấy một gã ma pháp sư bị một đầu song túc phi long khổng lồ bắt lên không trung rồi xé đôi, một tiểu cô nương hồn phi phách tán, bất chấp tất cả chạy về phía mẫu thân cách đó không xa. Không nghĩ tới vừa đi được vài bước đã bị một cây băng chùy đánh tới. Trời ơi, Lị Lị của ta. Mắt thấy đứa nhỏ sắp bị băng chùy sắc bén xuyên thấu qua ngực, mẫu thân tuổi còn trẻ thất thanh kêu to. Định bất chấp lao đến cứu Nhưng bị người bạn tốt bên cạnh gắt gao giữ chặt Vào lúc này Tùy tiện lao ra tuyệt đối muốn chết Mụ mụ Nhìn mụ mụ cách đó không xa Lại nhìn cây băng chùy đang quét tới Tiểu cô nương lệ rơi đầy mặt Chẳng biết làm sao cho tốt Mọi người ở đây đều không đành lòng nhắm hai mắt lại Tưởng rằng tiểu cô nương phải chết không thể nghi ngờ Bỗng vài tiếng cười rát rát vang lên Một cái bóng đen chợt lóe, ôm tiểu cô nương như tia trước đến bên người mẫu thân. Giữ đứa nhỏ cho tốt, hai người đừng có chạy loạn. Sờ sờ mái tóc đen nhánh của tiểu cô nương rồi mang nàng giao cho mẫu thân, thi vu vương rát rát cười to hướng đến đám giáo đình kỷ sĩ tiếp tục giết. Nhờ kịch độc của ngà lý ti luyện chế, thuận lợi hạ độc vào rượu của bọn lính, mặc dù đã pha loãng đi hơn mười lần, thậm chí mấy trăm lần. Nhưng sau khi uống vào, tuyệt đại bộ phận kỵ sĩ vẫn mất đi năng lực tác chiến, trước mặt ma thú đại quân của hắn vô lực đánh trả. Hơn nữa dưới tay a Tư Nam ma có 6.000 tinh duệ thiết giáp nộ binh, cơ hồ tùy ý giết chóc chủ lực của giáo đường, ở mông đặc xâm có quân đoàn cường đại nhất của gia lợi Á công quốc đồn trú. Thêm vào thực lực cường đại của binh lính trong thành, nhưng chống lại cả trăm cái ma tinh pháo cùng mười cái long cốt chiến xa đáng sợ, nên tổn thất rất nhiều nhân mã. Cuối cùng chỉ có thể bất lực đứng nhìn mọi người đang bị điên cuồng đồ sát bên trong giáo đường. Viện quân bị ngăn cản, không có đường lui, đại thế của giáo đình cùng ba nạp gia tộc đã mất. Lao ra, nhanh, mau lao ra. vô luận là ngoại giao đại thần cách lý kỳ hay hồng y đại giáo chủ tang cổ lạp tất cả đều khản giọng hô to chỉ huy thuộc hà cùng thị vệ tập hợp một chỗ muốn liều mạng lao ra ngoài vốn khi vừa thấy dương lăng bọn chúng định bụng sẽ huy động đông đảo thị vệ tập trung giết hắn tại chỗ nhưng theo sự tiến tới càng ngày càng nhiều của ma thú cùng số lượng thị vệ bên người càng ngày càng giảm đi bọn họ lúc này mới hiểu được chuyện đã cực kỳ nghiêm trọng Càng không ổn hơn khi từ hướng quân doanh truyền đến tiếng kêu la thảm thiết liên miên không dứt, làm cho bọn họ trong lòng càng ngày càng trầm, Khiếp sợ qua đi, nhanh chóng hợp binh lại, ý đồ lao ra tránh được một kiếp. Hắc hắc, cách lý kỳ đại nhân, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt nhanh như vậy. Dẫn một đám ma thú chặn lấy đường đi của đối phương, nhìn sắc mặt ngưng trọng của ngoại giao đại thần cách lý kỳ. Lại xem lý bá đặc đang sợ đến cả người phát run bên cạnh Dương lăng lạnh lùng cười cười Lĩnh chủ đại nhân Đó chỉ là một hồi hiểu lầm Chỉ là hiểu lầm mà thôi Mắt thấy ma thú kéo đến càng ngày càng nhiều Ngay cả chủ giáo tang cổ lạc cũng không có biện pháp để thoát Cách lý kỳ sắc mặt tái nhợt Lĩnh chủ đại nhân Chỉ cần cho chúng ta một con ngựa Ta có thể bồi thường một số tiền thật lớn cho ngươi đồng thời còn đề nghị bệ hạ ký hiệp định hòa bình chọn đời với ma thú lĩnh nói đùa ma thú lĩnh chúng ta thực lực cường đại cần gì cái hiệp nghị hòa bình cho ma ấy dùng sức nắm tóc hai gã kỵ sĩ rồi hung hăng đá một cái khiến hai gã kia vỡ đầu óc bay tung tóe hắc long vương khinh thường vừa đi lại vừa nói hiểu rõ sự ghê tởm của ngoại giao đại thần cách lý kỳ biết được sự khó khăn cửu tử nhất sinh của dương lăng lúc trước hắn đã sớm nổi trận lôi đình nếu không phải dương lăng ngăn cản nói cái gì là quân tử báo thù 10 năm chưa muộn thì hắn sớm đã dẫn đám tiểu đệ giết đến mông đặc xâm mang ra tộc ba nạp của cách lý kỳ nhổ tận gốc dương lăng ta thừa nhận ma thú lĩnh các ngươi phi thường cường đại nhưng là phá hủy ngõ tây lý đại giáo đường Cũng có nghĩa là kết thành mối thầm cừu đại hận không thể hóa giải với giáo đình. Chẳng lẽ, ngươi không sợ khi giáo đình biết tin, Sẽ phái kỷ sĩ đoàn cùng thiên sứ quân đoàn vinh quang đến huyết tẩy ma thú lĩnh các ngươi ư? Nhìn chung quanh càng lúc càng nhiều ma thú, Hồng y đại chủ giáo tang cổ lạp cố gắng lần cuối, Hy vọng mang uy danh giáo đình ra để tránh thoát một kiếp. Vinh quang kỷ sĩ đoàn cùng thiên sứ quân đoàn rất cường đại, bất qua nếu ta không đoán sai bọn họ bây giờ đang cùng hắc ám kỵ binh giết nhau đến thiên hôn địa ám rồi cho dù có may mắn chiến thắng cũng không biết còn được mấy người có khả năng đến đánh ma thú lĩnh của ta nhìn hồng y đại chủ giáo tang cổ lạp còn chưa từ bỏ ý định dương lăng lạnh lùng cười cười ngay cả cương giác thành của giáo đình các ngươi cũng bị ta thiêu sạch chẳng lẽ ta còn sợ một tòa giáo đường nho nhỏ hay sao hắc ám kỵ binh liếc mắt nhìn nhau hồng y đại chủ giáo tang cổ lạp cùng ngoại giao đại thần cách lý kỳ khó khăn nuốt nước miếng mặc dù hiểu được hắc ám hiệp hội cùng ma thú lĩnh sớm muộn sẽ phản công nhưng không nghĩ ngày đó lại tới nhanh như vậy càng không nghĩ tới ma thú lĩnh nhằm ngay ngoá tây lý đại giáo đường lớn nhất ở nam bộ mà khai đao binh sĩ giết cùng nhau giết ra ngoài hiểu được không thể hòa giải tìm con đường sống Hồng y đại chủ giáo tang cổ lạp liền hạ lệnh, chỉ huy đám kỵ sĩ cùng ma pháp sự bên người tìm cách thoát ra, cách lý kỳ chỉ huy gia tộc võ sĩ nhanh chóng đuổi kịp, hy vọng có thể nhất cử lao ra khỏi vòng vây của đại quân ma thù. Phụ thân, chờ một chút, đợi con mang theo mã ti lạc qua cùng chạy, chờ một chút, mặc dù tình thế không ổn nhưng tên hầu tử la bá đặc vẫn không quên tân nương xinh đẹp mã ti lạc qua. hy vọng có thể mang nàng cùng chạy. Hai mươi mấy năm qua, dựa vào ảnh hưởng của cha cùng thế lực của gia tộc, hắn tại đế đô Mông đặc xâm hô phong hoán vũ, hàng đêm không gái không vui, cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ phải chịu buồn bực cùng ủy khuất như vậy, hao tổn tâm cơ, rốt cuộc cũng bức Mã ti là qua đáp ứng gả cho mình, nhưng không nghĩ tới nàng tại hôn lễ lại rút lui, cự tuyệt trả lời câu hỏi của đại chủ giáo. biến hôn lễ trở thành trò đùa, chẳng khác tự mình và một bạt tai, rồi tên tình địch kiệt xâm lại bất chấp tất cả mà xông tới, ôm lấy tân nương của mình, nhìn tân nương như hoa như ngọc của mình trong lòng kẻ khác, la bá đặc vừa thẹn vừa giận, thiếu chút nữa tức giận đến hộc máu, hắn thề, chỉ cần mang mã ti lạc qua về nhà, nhất định sẽ hung hăng hành hạ nàng chết đi sống lại, để cho nàng ba ngày không thể ngồi dậy, Cho nàng thưởng thức sự lợi hại của chính mình.